các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thằng Việt Kiều giống như Trực, chỉ hơn Trực một điểm là quang kính đáo và khôn khéo hơn. Cả chạy theo Trực, nếu Trực lại, rồi nghiêm mặt ra vẻ ưu tư nói: "Trực à, ông quen Phượng trước tôi, dù sao thì thì cũng là bạn, tôi chẳng giấu gì ông. Có lẽ tôi và Phượng sắp làm đám cưới, xong xuôi thủ tục rồi thì tôi mới về. Thôi ông về trước ông lên đường bằng an nhé." Câu nói phép của Quang tàn nhẫn như nhát dao đâm vào cổ trực, đầu gã quay cuồng như sắp té xuống, đã hình dung ra nét mặt phần phơ đều cá của Quang bên cạnh phượng. Trong bữa tiệc cưới linh đình mà gã có lần coi, trong video trước khi về nước, chú rể Việt Kiều mặc taxi đô lộng lẫy, mặc dầu, mồ hôi, đổ ra, loang loáng. Đôi chân lạng quảng đưa trực thất thểu trên hẻ phố, xuống sang quay về câu hỏi cũ, tại sao ông giáo đường cương quyết đuổi trực? mà lại cho phép Quang gần với Phượng. Chợt nhớ lại lời chị Hiền trách mắng gã là vì gã Mạc Mạc bây giờ dứt khoát không quay về với Phượng nữa, Mạc Dậu Phượng và ông giáo đường đã từng gặp Mạc vài lần để chân tình và ngỏ ý chấp nối. Như vậy thì phải tranh vì Mạc đã chính thức từ hôn, cho nên ông giáo đường bằng lòng cho con gái giao du với người khác. Nếu đúng thế thì quả thật chợt đã dọn cổ sẵn cho thằng Quang Sơ và điều này mới là một vết thương chua xót nhất trong lòng chợt Khi trực về đến nhà, ngọn đèn tròn ngoài hiên đã bật sáng. Hiền đang đứng nói chuyện với hai người khách lạ. Đó là một cặp vợ chồng được săn nhân ở Canada nhờ trực chuyển tiền về, nhưng cả tháng nay trực không giao. Anh chồng chạc tuổi trực, dáng người cao lớn đen đọi, tay mân mê cái nón vải đứng cạnh bà vợ vừa mập vừa lồn, thấy trực hiền mừng rỡ reo lên: "Em thôi về cái kia, ông bà nói chuyện với nó, chứ tôi thì có biết gì đâu." Hai người vội bỏ hiền hớn hở bước ra đón trực. Cả hai cúi đầu kính cẩn chào, rồi người chồng móc ngay trong túi bức điện tín chìa ra trước mặt Trực và nói: "Thưa ông, em tôi là Nguyễn Văn Nhung ở Toronto có nhờ ông mang về giùm cho tôi một ngàn đô ạ." Thấy hàng xóm hai bên ngó sang theo dõi, hiền vội nhắc Trực: "Cậu mời ông bãi vào trong nhà nói chuyện." Trực gật đầu nói nhỏ với khách: "Vô đây đã." Rồi đi thẳng vào nhà kéo ghế ngồi ở bàn ăn, cặp vợ chồng đòi nợ khúm núm đứng bên cạnh chờ Trực hai ba lần rồi mới dám ngồi xuống, hiền bật thêm đèn, khép bớt cửa lại rồi mò xuống bếp lo bữa ăn tối đang nấu dở dang, người đàn bà nhịp đề, dạ, chúng em chờ mãi không thấy ông giao tiền, à, lại phải đánh cái điện sang Canada, à, chúng em hỏi thăm mấy hôm mới tìm ra địa chỉ của ông đấy ạ. Trực đứng dậy tiến lại góc nhà lôi cái vali giấy gầm đi văng, moi ra cuốn sổ nhỏ gói chung với mấy lá thư trong bọc ni lông, gã lật sổ hỏi Ông tên gì? Người đàn ông đáp. Dạ tôi là Nguyễn Văn Sâm. Em tôi là Nguyễn Văn Nhung ạ. Trực hỏi cho có chuyện thôi. Chứ ngay từ lúc nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài sân gã đã biết đó là anh của thằng bạn mình. Bởi Sâm và Nhung rất giống nhau. Trước không lên đường về Việt Nam. Trực ngồi với Nhung ở phố Tàu. Nhận một ngàn mỹ kim của Nhung. Và nghe thằng bạn lào bào chửi bà chị dâu bị giật hội. Đánh điện tín tới đắp sang cầu cứu. Nhưng... Người bạn dặn Trực phải chuyển ngay món tiền này cho anh chị để giải quyết cơn gia biến mà theo lời bà chị dâu thì đang hết sức bị đát. Trực lật cuốn sổ rồi phân trần. Tôi có đến nhà anh chị đấy chứ tìm anh chị giao tiền nhưng mà anh chị đi vắng. Vợ chồng xong biết Trực nói dối nhưng không tiện lên tiếp cải chính là vì cả tháng nay hai vợ chồng cứ thay phiên nhau ngồi đợi lúc nào cũng túc Trực ngó ra đường Trực đến không thể không gặp một trong hai người trực lên tiếng. Tôi không có sẵn tiền ở nhà, à trưa mai anh chị quay lại đây. Hai người thất vọng đưa mắt nhìn nhau rồi bà vợ vớt phát đề nghị: "Thưa với ông anh, chúng em đang cần tiền gấp quá, ông anh ứng trước cho một nửa cũng được, chỗ còn lại thì sáng mai chúng em tới xin nốt ạ." Trực cười: "Tôi nói thật mà, anh chị không tin à? Tôi không có đồng bạc nào cả, giữ một đống tiền ở nhà làm gì?" Sáng mai tôi ra dịch vụ kiều hối đổi tiền, độ 12 giờ trưa thì anh chỉ đến đây, tôi đưa hết. Sâm dễ dãi gật đầu, nhưng bà vợ hết sức ánh náy, đồng tiền liền khúc ruột, chưa nắm trong tay là chưa thể an lòng được, giữa cái xã hội đầy bất trắc này, ngày mai quay lại rồi không gặp trực thì sao? Chị sẽ sẵn sàng ngồi đây suốt đêm hoặc nằm ngủ ngoài hiên để sáng mai cùng trực đi đổi tiền ở dịch vụ kiều hối. Hai vợ chồng cùng đứng dậy và xoa tay kể lể hoàn cảnh bi đát của mình nhằm gợi lòng thương của chồng. Nhưng chồng vẫn khắc ngang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net